Đa ma chết rồi ư. Độc cô bổ thiên ngoài ý muốn khiến Hoàng nản lòng, Độc cô bổ thiên cũng không biết. Độc cô bổ thiên lắc đầu nói, Ta luôn bế quan, không biết chuyện bên ngoài, Ngươi đi hỏi người khác đi. Hoàng gật đầu nói, Vâng. Độc cô bổ thiên nhìn diêm xuyên, Mắt bỗng sáng lên. Độc cô bổ thiên bỗng cảm tháng nói, Tên ngươi là Diêm Xuyên. Ngươi cũng như vậy, xem ra ngô đạo không cô, ngô đạo không cô a Diêm Xuyên khó hiểu hỏi. Ngô đạo không cô? độc cô gia chủ, ngươi nói cái gì vậy? Ta không hiểu lắm. Mắt độc cô bổ thiên lón ti sáng. Bổ thiên, ngươi cũng đang bổ thiên. Bổ thiên. Mắt Diêm Xuyên mờ mịt. Khi nào thì mình bổ thiên? Độc Cô Bổ Thiên hét lên. Độc Cô Vô Địch. Diêm Vô Địch tiến lên một bước, nói: "Có?" Độc Cô Bổ Thiên mở miệng hỏi: "Ngươi muốn biết bọn họ là chết như thế nào sao?" Diêm Vô Địch gật đầu đáp: "Vâng." Độc Cô Bổ Thiên nói: "Bọn họ ta thậm chí các đời tổ tiên Độc Cô gia tộc đều vì một mục đích Là Bổ Thiên Diêm vô địch khó hiểu lặp lại Bổ Thiên Đọc cô Bổ Thiên nói Thượng cổ có đại kiếp nạn Trời đã chết thiên đạo tan vỡ Chỉ trần nữ thần hy sinh bản thân Cứu thiên hạ vạn linh Tuy nhiên Đại kiếp nạn chỉ là bị chặn Rồi sẽ có một ngày buông xuống Nó sẽ đến Khi đó tất cả mọi thứ đều bị hủy diệt. Diêm vô địch nghiêm túc lắng nghe. U, V, K, -w, w, M. Độc Cô Bổ Thiên trầm giọng nói. Tổ tiên độc cô cảm nhận tai kiếp thiên địa Thề chiến nguyện to lớn là sẽ bổ lại thiên đạo. Dành lại nguyên khí cho thiên địa ta. Nên mới thay tên độc cô Bổ Thiên. Các đời vì mục đích này suốt đời không ngừng nghĩ Tiếc rằng bên trong có nghiệp tử. Độc cô phá thiên phản ra khỏi nhà. Khiến mạch độc cô bổ thiên bị phế. Sau này ta vô tình được tiên tổ truyền thượng. Tiếp tục sự nghiệp chưa xong. Hoàng Chinh ngạc kêu lên. Độc cô bổ thiên. Các ngươi muốn bổ lại thiên đạo sắc tan vỡ. Độc cô bổ thiên nhìn diêm vô địch Độc cô bổ thiên nhớ lại Nói Thế nhân đều cho rằng ta sẽ đi tìm gây chuyện Nhưng trọng trách của tổ tiên còn đó Ta làm gì có thời gian Vì an bình Ta mang chính người vào giới này Dựng lại độc cô thế gia Tất cả tử đệ có thiên phú đều tiến vào bổ thiên điện Cùng ta bổ thiên Độc Cô Bổ Thiên tự hào nói Hai vạn năm Tất cả tự đệ thiên phú vì Bổ Thiên mà giàu hết giàn tắc Bao gồm cả ta Nhưng rốt cuộc thì chúng ta thành công Một thiên đạo đã được chúng ta bổ xong Mặc dù chỉ là một đạo chủng nhưng chỉ cần có người kế thừa Nó sẽ bén rễ nảy mầm khỏi mạnh thiên điệu Độc Cô Bộ Thiên Chu Sóc nói Đạo chủng không phải người có đại thiên phú thì không kế thừa được Ta thiết kế kiếm chủng là vì thử thách tự để gia tột Với người có thiên phú thì kiếm chủng không khó Tu vi yếu, uy lực kiếm chủng yếu, tu vi mạnh, uy lực kiếm chủng mạnh Bên dưới thượng hư cảnh chỉ cần ai qua được kiếm chủng đều là đại thiên phú ta sẽ để người đó kế thường. Tiếc rằng một năm nay không ai vào được. Diêm vô địch nhớ mày nói. Gia chủ ta. Độc cô bổ thiên trầm giọng nói. Ta nhìn ra được ngươi không trải qua kiếm chủng nhưng ngươi có đại vận đạo. Theo ta thấy, vận đạo là một loại thiên phú. Diêm vô địch gật đầu. Vâng. Độc cô bổ thiên kêu lên. Lại đây đi. Hài tử, Diêm vô địch tiến tới trước quỳ trước mặt độc cô bổ thiên. Độc cô bổ thiên nhìn Diêm vô địch. Độc cô bổ thiên bi thiên mẫn nhân nói. Chúng ta sinh ra ở thời đại không tốt. Trời đã chết. Thiên đạo tan vỡ. Thương sinh như cỏ cây. Tất cả sinh mệnh của sinh linh đều cực kỳ yếu ớt. Nhưng đây vẫn là thiên địa của chúng ta. Độc Cô Vô Địch. Ta sẽ đem thiên mà chúng ta bổ tặng cho ngươi. Hy vọng ngươi đặt thiên hạ thương sinh hàng đầu. Lấy mệnh của ngươi làm đạo chủ này to lớn. Tranh thủ một cõi yên bình cho thiên hạ chúng sinh. Diêm Vô Địch nói. Gia chủ, mặc dù ta không hiểu lắm điều ngươi nói nhưng ta sẽ ghê nhớ kỹ. Suốt đời không quên Độc cô Bổ Thiên thở dài Nói Ngu đạo không cô Bổ Thiên không chỉ có nhà ta Sau này nếu gặp đồng đạo Bổ Thiên Thì cố gắng trợ giúp Vì tất cả Bổ Thiên Giả đều là hy vọng của thiên địa chúng ta Diêm vô địch nói “Vâng ta sẽ khắc ghi trong đáy lòng Độc cô Bổ Thiên gật đầu Nắm tay nắm cùng một chỗ từ từ thả ra. Lộ một điểm sáng tỏa 13 sắc trong lòng bàn tay. Điểm sáng 13 sắc bay ra, hình như ngăn cách với chung quanh vài xích ánh sáng khác. Độc Cô Bổ Thiên đỡ điểm sáng, khiến điểm sáng ấm vào tráng diêm vô địch. Độc Cô Bổ Thiên nói. Đây chính là đạo chủm. Hiện tại nó rất yếu ớt. Ngư nhất định phải khiến nó sinh trưởng Lớn mạnh lên Vậy thì tổ tiên độc cô thế gia Và chúng ta chết mới có ý nghĩa Nói rồi độc cô bổ thiên thả lòng bàn tay khô gầy Ông Cả người diêm vô địch xếp bằng nổi lên không trung tỏa ánh sáng trắng nhu hòa Hình như tiến vào một cảnh giới kỳ diệu Gã nhắm mắt không nhút nhứt Diêm xuyên Hoàng đứng một bên không lên tiếng. Diêm vô điệp nổi trên không trung, độc cô bổ thiên nhìn ra ngoài cửa lớn. Độc cô bổ thiên khàng khàng lên tiếng. Tất cả tử đệ độc cô gia tộc hãy đến bổ thiên điện. Âm âm. Bên ngoài chỗ kiếm trũng, thần kiếm bay đầy trời đều rơi xuống kiếm trũng ngăn cản đã triệt tiêu. Trong độc khu thế gia vô số tử đệ bỗng nghe đến giọng nói Đây là giọng của gia chủ Gia chủ kêu chúng ta đi bộ Thiên Điện Ta không nghe lầm chứ Dù có nhiều thắc mắc nhưng bọn họ đều đi bộ Thiên Điện Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.f.yr Quận 4 chương 28 Bổ Thiên Kiếm Đờ Ăn trước Bổ Thiên Điện Chỉ cần là tử đệ độc cô ra không ra bên ngoài thì đều tụ tập đến. Cỡ ba vạn. Cung kính đứng bên ngoài bổ thiên điện. Điện chủ các điện đứng đằng trước nhất còn có xác đám độc cô thiên nhai, độc cô thiên nhai của cử kiếm điện. Các điện chủ im lặng, không hiểu hôm nay có lẽ sẽ xảy ra chuyện lớn quyết định tương lai của độc cô thế gia. Kết. Cửa đại điện mở ra. Mọi người nhìn sang, dơ, dơ, quy, quy, e, u, biến sắc mặt Mọi người kinh ngạc kêu lên Tại sao như vậy? Nhưng sự sùng kín với độc cô bổ thiên khiến náo động rất nhanh bình tĩnh lại Độc cô bổ thiên nhìn bên ngoài đại điện, diêm xuyên, hoàng đứng một bên Bên kia chính là diêm vô điệp đã tỉnh táo lại Diêm Vô Địch cung kính hành lễ với Độc Cô Bổ Thiên. Độc Cô Bổ Thiên nhẹ giọng nói. Tự đệ Độc Cô Thế Gia nghe lệnh. Thanh âm tuy nhẹ nhưng ở Độc Cô Thế Gia thì vang như sấm đánh. Độc Cô Bổ Thiên nói. Bắt đầu từ hôm nay Độc Cô Vô Địch chính là gia chủ đời tiếp theo các ngươi phải nghe lệnh của hắn. Gia chủ. Gia chủ đời thứ hai. Độc cô vô địch Diêm vô địch Tại sao như vậy? Các tự đệ độc cô gia cực kỳ kinh ngạc Gia chủ không được đâu Độc cô vô địch không phải là huyết mặt độc cô gia Gia chủ độc cô vô địch nguyên danh là diêm vô địch Không phải là người độc cô gia Phúc chốc đám điện chủ kêu lên Để người lạ làm gia chủ Sao có thể chứ? Diêm vô địch, diêm xuyên, hoàng không ai nói chuyện. Độc cô bổ thiên nhìn người bên ngoài điện. Độc cô bổ thiên thẳng nhiên nói. Lời ta nói có nghe được không? Độc cô bổ thiên nhấn mạnh lần nữa, phúc chốc đám điện chủ biểu tình khó coi. Vâng, bái kiến ra chủ. Có hai kiếm mạch cung kính hành lễ với diêm vô địch. Nếu độc cô bộ thiên đã mở miệng thì hai kiếm mạch này đương nhiên toàn tâm toàn ý phục tùng. Điện chủ khác mắt lớn kia không cam lòng, nhưng đối diện độc cô bộ thiên không ai dám phản đối. Họ cung kính hành lễ với độc cô bộ thiên. Ngâm cận tôn lệnh của gia chủ. Độc cô bộ thiên khẽ ư. U V G W W M Độc Cô bộ Thiên nhìn hướng Diêm Vô Địch. Độc Cô Bổ Thiên nghiêm túc nói. Vô Địch. Diêm Vô Địch cung kính nói. Có. Độc Cô bộ Thiên khẽ thở dài nói. Độc Cô Thế Gia giao cho ngươi, mong ngươi hãy trân trọng nó. Diêm Vô Địch biểu tình nghiêm túc nói. Gia chủ cứ yên tâm. Độc Cô Thế Gia chính là nhà của ta. Vô địch tuyệt đối sẽ không làm ra chuyện gì tổn thương đến độc cô thế gia. Ta thề có thể trời đất làm chứng. Độc cô bổ thiên nhẹ gật đầu. Độc cô bổ thiên lộ vẻ buồn rầu nói. Ta không xem thấy ngày trời đất bổ đủ nhưng ta thật rất muốn thấy, rất muốn thấy ngày đó. Diêm vô địch trịnh trọng nói. Ngày nào vô địch còn sống thì sẽ cố gắng suốt đời. Độc cô bổ thiên lộ vui mừng. Tốt tốt. Độc cô bổ thiên nói. Đưa kiếm của ngươi cho ta đi. Diêm vô địch vội đưa ra tử thanh kiếm. Độc cô bổ thiên nhẹ vẫy tay. Trường kiếm trắng bền bồng ở chính giữa đại điện. Bỗng nhiên bay xuống. Bay đến đằng trước độc cô bổ thiên. Độc cô bổ thiên có chút không nỡ nói. Bổ thiên là truyền thượng. Đời của ta chưa khiến ngươi nở rộ tuyệt thế phương hoa. Đời tiếp theo nguyện ngươi có thể Diệu thị thiên hạ. Vèo. Trường kiếm trắng gián sát độc cô bổ thiên cọ sát. Hình như không nở giờ phút này. Độc cô bổ thiên khẽ thở dài. Nói. Dung hợp đi bổ thiên. Ngươi có sứ mệnh của mình. Ông. Bổ Thiên kiếm màu trắng bỗng ngân lên. Nó rung rẩy, bên ngoài đại điện truyền đến vô số tiếng kiếm ngân. Cả kiếm trụ, tất cả thần kiếm cắm trên mặt đất cùng rung lên. Thậm chí kiếm của ba vạn tự đệ độc cô thế gia đều ngân vang. Không không không, khắp nơi đều là tiếng kiếm ngân. Hình như tất cả thần kiếm đều bái lạy bộ Thiên kiếm vậy chỉ có ba thanh kiếm không rung động. Tự thanh kiếm của Diêm vô địch, hai thanh thượng đế, Ngọc đế kiếm của Diêm xuyên. Mọi người nhìn chăm chút, Bộ Thiên kiếm như là hòa tan, hình như biến thành chất lỏng chảy vào Tự thanh kiếm. Tự thanh kiếm nhanh chóng biến đổi thể chất, kiếm hình không thay đổi nhưng màu sắc biến thành trắng tỏa ra ánh sáng nhu hòa. Bộ Thiên kiếm tự thanh kiếm hòa vào nhau. Giữa không trung chỉ còn lại một thanh kiếm màu trắng Độc cô bộ thiên đưa ra bộ thiên kiếm Nói Vô địch Đây là bộ thiên kiếm các đời gia chủ truyền thường Kiếm có linh tính Chỉ nhận kiếm chủ Từ nay về sau ngư chính là độc cô gia chủ Hãy đối xử với nó cho tốt Ngoài điện mắt các điện chủ lón ti không tha Đó là bằng chứng của gia chủ. Diêm vô địch cung kính nhận lấy. Vâng. Dặn dò xong mọi chuyện, độc cô bổ thiên lại nhìn hướng ba vạn người ngoài điện. Độc cô bổ thiên khẽ thở dài, nói. Tự đệ độc cô các ngươi ta không có gì đưa cho. Để cho các ngươi một luồng kiếm ý. Hy vọng các ngươi hãy phụ trợ cho độc cô vô địch. Hoàn thành tâm nguyện cho ta Trong mắt độc cô bổ thiên vắng ra hai luồng kiếm quang Ông Kiếm quang hai biến bốn Bốn thành tám Nhanh chóng nhân lên vắng hướng người ngoài điện Vạn kiếm cùng ra Chết mắt vắng vào thân thể tự đệ độc cô ra Ông Mọi người nhắm mắt lại kiếm khí sông tận trời Hình như đang cảm ngộ vô thượng diệu pháp nào đó Hiện tại độc cô bổ thiên tiêu hao hết một giọt sinh mệnh cuối cùng. Mang theo nụ cười từ từ nhắm mắt lại. Biến thành cái xác khô. Diêm vô địch quỳ lạy Gia chủ. Diêm vô địch dập đầu ba cái hướng độc cô bổ thiên. Diêm xuyên, hoàng thị cung kính hành lễ với độc cô bổ thiên. Mặc dù độc cô bổ thiên đã chết nhưng rung động diêm xuyên sâu sắc. Vì thiên hạ thương sinh mà đời đời cố gắng, không vì một thế mà chỉ tranh một giây. Ý chứ như vậy là lần đầu tiên Diêm Xuyên thấy. Mười ngày sau, bên ngoài độc cô thế ra. Diêm Xuyên sắp đi rồi, Diêm vô địch đưa tiễn. Diêm Xuyên nói. Vô địch, đưa đến chỗ này là được rồi. Diêm vô địch có chút lo âu nói. Vâng. Xuyên Thúc, hiện tại ta kế thừa gia chủ, nhưng ta lo có vài người không phụt. Diêm Xuyên nhìn Diêm vô địch, mỉm cười nói. Không phụt. Vậy ngươi không hợp làm gia chủ rồi. A! Diêm Xuyên vô cùng trịnh trọng nói. Vô địch. Đây là bước đầu tiên của ngươi. Ta hy vọng lúc ngươi trở về giúp ta thì không chỉ có kiếm đạo kinh người. Độc cô thế gia là khởi bước tốt nhất cho ngươi. Ta tin tưởng ngươi sẽ xử lý tốt mọi thứ, hãy nhớ kỹ vũ lực không thể giải quyết được mọi chuyện, phải biết dùng đầu ớt. Diêm vô địch kiên quyết nói. Vâng, xuyên thúc cứ yên tâm. Từ biệt Diêm vô địch rồi Diêm xuyên lại lên đường. Phi chú bay nhanh. Diêm xuyên đứng trên đầu thuyền. Bổ Thiên Giả Đọc Cô Bổ Thiên Trong đầu diêm xuyên thật lâu không thể bình tĩnh Các bạn đang nghe truyện tại truyện Quận 4 chương 29 tỉnh Tư Cốt Đờ Ông Thần Châu, núi rừng yên tĩnh Xung quanh rừng núi Nguyên khí thiên địa cực kỳ đậm đặc Có vài chỗ mông luông Đó không phải sương mà là nguyên khí thiên địa đậm đặc đến hóa khí thành dịch So với lúc trước Diêm Xuyên có thiên hạ đệ nhất xá linh khí còn đậm đặc hơn gấp trăm lần Xung quanh có một số chim bay Cố trùng Nhưng quái dị là nguyên khí thiên địa đậm đặc như vậy mà không có động vật tiến hóa thành yêu thú Cánh rừng này chỗ chủ thể là một sơn cút to lớn Ngoài sơn cút có khối bi to, mặt trên viết ba chữ tỉnh tư cốt. Ngoài tỉnh tư cốt, giờ phút này có một bóng người đang quỳ một gối xuống đất. Nếu cường giả đông thần châu trông thấy thì chắc chắn sẽ rất kinh ngạc. Vì bóng dáng quỳ gối đó rất nổi danh tại đất này. Đại chiêu thánh điệu Cổ Nguyệt Thánh Tử Là cường giả trung hư canh nhiều lần giao phong với cổ Nguyệt Thánh Tử. Người này nổi tiếng không phải Tu Vi mà là đệ vị. Con trai của Mão Nhật Đạo Quân. Thánh Địa Thánh Tử. Có được rất nhiều người ủng hộ. Hiện tại cổ Nguyệt Thánh Tử cực kỳ cung kính quỳ ở bên ngoài tỉnh Tư Cốt. Vèo, một luồng sáng bạc đáp xuống bên cạnh cổ Nguyệt Thánh Tử. Cổ Nguyệt Thánh tự nói với người đàn ông mới tới. Kính chào dậu Nguyệt Đạo Quân. Người đến chính là dậu Nguyệt Đạo Quân, không lâu trước có trải qua chiến dịch Nam Thần Châu ở Đế. Dậu Nguyệt Đạo Quân gật đầu với cổ Nguyệt Thánh Tử, vén vạt áo quỳ một gối xuống đất mặt hướng tỉnh Tư Cốt. Nếu cổ nguyệt thánh tử quỳ lạy khiến nhiều cường giả đông thần châu kinh ngạc thì dậu nguyệt đạo quân cúi đầu không phải vấn đề ngạc nhiên nữa. Dậu nguyệt đạo quân là một trong đám người mạnh nhất thiên hạ thế mà bây giờ gã quỳ một gối. Dậu nguyệt đạo quân cung kính hết to với sơn cốt. Chúc thánh chủ phúc thọ tề thiên. Hy vọng không quấy rầy đến thánh chủ. Trong tỉnh Tư Cúc từ từ truyền đến thanh âm. Ta đang tưới hoa, có chuyện gì? Nói đi. Đó là giọng của cô gái trong thanh âm có vẻ lão luyện, giọng điệu nhìn xuống chúng sinh. Dậu Nguyệt đạo quân không cảm thấy vũ nhục ngược lại ngầm thở ra. Bẩm Thánh Chủ Dậu Nguyệt mới trở về từ Nam Thần Châu. Ở đó ra một hữu đế. Cái U Vương Đến từ tiên giới âm phủ Đại ngạc phương triều Dậu nguyệt đạo quân kể lại chuyện lớn nhỏ trong hành trình không thêm bớt điều gì Biết rồi Trong tỉnh tư cốt truyền ra giọng nữ hình như không thèm để ý Dậu nguyệt đạo quân biểu tình sốt ruột nói Thánh chủ Cái ưu vương thực lực mạnh mẽ Thuộc hạ không địch lại nổi, Hơn nửa giả tâm của hắn rất lớn. Từ việc lý thương hải thiết kế là biết rồi. Thánh chủ. Không thể không phòng. Trong tỉnh tư cốt truyền ra giọng cô gái hời hợp nói. Đề phòng. Hắn còn chưa đủ tư cát. Dậu nguyệt đạo quân mặt đỏ lên. Dậu nguyệt đạo quân cung kính nói. Vâng là dậu nguyệt khiến thánh chủ mất mặt. Trong tỉnh tư cốt lại vang giọng nữ. Hiện tại ngươi thay ta đi thiên cơ tôm ở Bắc Thần Châu một chuyến đi. Xin thánh chủ sai bảo. Giọng nữ lại vang lên. Cứ nói là ta sắp luyện tập thông thiên đại pháp. Khiến họ trong thời gian này không được thôi diễn thiên cơ. Tôn lệnh. Dậu nguyệt đạo quân thấy tự hào. Thiên cơ tôn. Tu vận tôn môn. Địa vị ngang ngửa với các thánh địa Thuộc về một trong thế lực mạnh nhất thiên hạ. Nhưng ở trong miệng thánh chủ thì ra mệnh lệnh là xong. Đây chính là người đệ nhất thiên hạ. Dậu Nguyệt đạo quân trịnh trọng nói. Dậu Nguyệt cáo lui. Đi đi. Dậu Nguyệt đạo quân rút lui. Cổ Nguyệt thánh tử quy ở một bên nhìn tỉnh tư cốt vẻ mặt sùng bái. Giọng nữ lại vang lên Dương cổ nguyệt Cổ nguyệt thánh tử hồi hộp nói Có có Năm đó tư từng ở trung thần châu đặt một khối đại trấn cột mốt biên giới Không biết bị ai trộm đi Ta suy tính kẻ trộm bia ở gần thần Tôn Thánh Điệu Ta cho người Pháp chỉ Lập tức đi thần Tôn Thánh Điệu Tìm kẻ đạo bia Tử hình ngay tại chỗ A dám phản kháng Chu cử tộc hắn Đi thánh địa khác giết người Cổ Nguyệt thánh Tử kiếp động nói Tung lệnh Cổ Nguyệt thánh tử kiếp động Vì thánh chủ giao nhiệm vụ Quan trọng như vậy cho gã làm Hai năm sau Diêm xuyên ở trên phi chu Hoác quan nói Hoàng thượng Hoàng đi rồi Diêm xuyên ngật đầu, nói. Ta biết. Hoác quan lộ vẻ nghi hoặc nói. Thần nhìn ra được hoàng có thực lực rất mạnh tại sao hoàng thượng không khuyên nàng vào triều. Diêm xuyên lắc đầu nói. Nàng sẽ không muốn ở dưới tay người. Vâng. Hoác quan lại nói. Hoàng thượng ở thành trì lúc trước thần nghe ngóng được con đường chúng ta đi không lầm. Đằng trước sắp đến gần thần Tôn Thánh địa Diêm xuyên đương dậy. Sắp đến rồi. Diêm xuyên đi ra khỏi đại điện, đến đầu thuyền nhìn ra xa. Hoác quan nói. Trước mắt chính là địa giới thần Tôn Thánh Điệu. Diêm xuyên nhìn lại. Chỗ này nối non trập trùm. Liên mắt nhìn không thấy cuối. Từ xa nhìn chỉ có thể thấy một thành trì to lớn. Diêm xuyên trầm giọng nói. Ngươi đi trong thành tìm hiểu chỗ mộng hồng anh ở đâu? Tôn lệnh. Hoác quan đẫn theo vài người vội đi. Phi chu tìm chỗ sơn cút ẩn khuất đậu lại. Nửa ngày sau, Hoác quan trở về. Hoác quan nói. Hoàng thượng. Chỗ mộng hồng anh ở phía bắc đi qua ba thành trì là tới. U, V, K, W, W, M. Hoác quan bỗng như mày nói. Tuy nhiên, bẩm hoàng thượng, thần hỏi thăm được một tin. Ồ, hoác quan nói. Phía đông chúng ta cỡ 10 vạn dặm xuất hiện một con tam túc kiên ốt. Diêm xuyên bất ngờ, hỏi lại. Tam túc kiên ốt. Kim Đại Vũ Kim Đại Vũ vốn là người sáng lập Đại Vũ Thiên Tôn. Sau này bị diêm xuyên trấn áp ở biển mấy khí vận. Cuối cùng thả ra ngoài. Hoác quan nghiêm túc nói Không chắc nữa, nhưng có lẽ là hắn. Đó là một miệng núi lửa. Có người thấy một con tam túc kim ô lặn lộn trong núi lửa. Tin truyền đến thành trì gần đây. Dẫn đến người thần tôn chú ý Còn phải đi nhiều cường giả bao vây tiểu trừ Hiện tại chắc đang đánh nhau dữ dội Diêm xuyên ra lệnh Đi, vừa đi vừa nói Tôn lệnh Phi chung lại bay lên Diêm xuyên nghiêm túc hỏi Miệng nối lửa Xem ra kim đại vũ đi trị thương rồi Không ngờ bị người thấy Ngươi có tìm hiểu là ai đi bao vây tiểu trừ không? Hóa quang giải thuyết rằng Nói chính xác hơn là vây bắc Lần trước Mộng Hồng Anh từng nói đến Thần Tông có tổng cộng 10 thần điện Giáp Ấc Bính Đinh Mậu Mình Cành Tân Nhâm Quý Nhìn trúng kim đại vũ là con trai của điện chủ quý thần điện, ngạo thiên thánh tử Diêm xuyên lấy làm lạc, lặp lại Ngạo thiên thánh tử Hoác quan cũng giọng điệu lạ lùng nói Á, cái này là hắn tự phong Tự phong ư Hoác quan chán ghét nói Vâng Người này rất phô trương ỉ vào điện chủ quý thần điện yêu thương mà tác huy tác phúng. Còn tự phong làm ngạo thiên thánh tử. Thật ra tu vi chỉ là thần cảnh. Nhưng bụng dạ hẹp hòi. Trường mắt tức báo. Từng có người bất mãn hành vi của ngạo thiên thánh tử chỉ nói mấy câu công bằng đã bị ngạo thiên thánh tử diệt cả nhà. Diêm xuyên lấy làm lạ hỏi. Người như vậy mà cũng làm được thánh tử. Hoác quan cười khổ nói. Ai kêu điện chủ quý thần điện chỉ có một đứa con trai làm chi? Các bạn đang nghe truyện tại truyện Quận 4 chương 30 ngạo thiên thánh tử nóng nảy. Ca! Hôm lâu sau đã qua 10 vạn dặm. Diêm xuyên đứng trên phi chuột. Từ xa nhìn ánh lửa tận trời. Khói đặc cuồn cuộn. Các bay đá chạy. Có thể thấy đang chiến đấu kịch liệt. Năm tuyệt thế cường giả đang vây công một con tam túc kiên ô cỡ trăm trượng. Âm! Um, chiến trường qua đâu là mọi thứ thành phế tức. Núi sông sụt đổ. Sông ngòi đứt đoạn. Núi lửa phun trào. Dung nham bắn ra bốn phía, đều biểu thị nơi đây chiến đấu kịch liệt. Oa, Tam Túc Kiên Ô tức giận hú, múa mây từng luồng sáng vàng bắn hướng năm người. Nhưng thực lực của năm tuyệt thế cường giả không yếu hơn nó, có pháp bảo riêng dốc sức đánh vào người nó. Trên người Tam Túc Kiên Ô có nhiều vết thương. Trong đó một người hưng phấn hét lên: Hà hà hà, nghiệt súc, ngươi vẫn là bó tay chịu trói đi. Tam túc kiên ô bướng bỉnh lắc lư thân thể, tránh né năm người truy sát. Ở không xa trên đỉnh một ngọn núi đang đứng bốn người, ai nấy biểu tình sắc bén nhìn hướng chiến trường. Trước mặt bốn người bày một cái ghế gia hộ, mặt trên ngồi một thiếu niên khá tuấn tú. Thiếu niên trên mặt lộ ra sự hưng phấn. Tam túc kiêm ốt. Ha ha ha, thánh tử khác đều có tọa kỵ yêu báo, yêu ngưu, yêu bức. Tọa kỵ của ta phải vượt qua bọn chúng. Tam túc kiêm ốt. Không ngờ gần thần tôm thánh địa của ta còn có loại quái vật này, ha ha ha. Thiếu niên hét to. Nghiệt xúc làm tọa kỵ của ngạo thiên thánh tử ta là vinh hạnh của ngươi, sao không chịu trói đi? Ngươi bị thương đúng không? Chỉ cần làm tọa kỵ cho ta thì ta sẽ đưa ngươi đang dược tốt nhất trị lành vết thương trên người. Tam túc kiêm ô quay người, lửa giận ngút trời trường ngạo thiên thánh tử. Tam túc kiêm ô hét to. Nhãi ran mà cũng muốn thu phục ta. Nằm mơ đi. Ngạo thiên thánh tử mặt xa sầm xuống, nói. Nhãi ranh. Ngươi nói ai là nhảy ranh? À! Tam túc kiên ô hú dài, mặc kệ ngạo thiên thánh tử, lại dằn co với năm người kia. Ngạo thiên thánh tử hỏi một người đứng sau lưng. Ta hỏi ngươi, nó đang mắng tư ư? Người đó biểu tình quái lạ nhưng vẫn gật đầu, nói. Thánh tử, hình như đúng là vậy. Mắt ngạo thiên thánh tử trợn to, nói. Mắng ta. A, khốn kiếp hai người đi bắt nó cho ta. Ta phải tự tay nhổ lông nó tối nay ta muốn ăn kiên ô luộc. Bốn người sau lưng ngạo thiên thánh tử mặt cứng đơ. Tính cách của ngạo thiên thánh tử vinh váo. Vui buồn bất thường. Mới rồi còn muốn thu phục tam túc kiên ô sao giờ định ăn nó. Ngạo thiên thánh tử hét. Còn không mau đi. Bốn người cùng kêu lên. Thánh tử, điện chủ muốn chúng ta bảo vệ an toàn cho ngươi. Ngạo thiên thánh tử hét to. An toàn. Ta muốn ngươi bảo hộ sao? Ta chính là ngạo thiên thánh tử, ai dám bị thương ta? Nếu các ngươi không đi thì ta trở về nói cho cha ta biết, nói là các ngươi đánh ta, còn buộc ta không được nói ra. Hai người nhăn nhó cuối cùng thở dài, gật đầu nói. Tuân lệnh, vèo. Hai người bay nhanh về phía chiến trường. Tam túc kiên ô một chọi năm là đã chật vật lắm rồi. Hiện tại tăng thêm hai tên. Là một đấu bẫy. Càng biến chật vật hơn. Trên người nhanh chóng tăng thêm vết thương. Tam túc kiên ô tức giận thét gào. Rai, phía xa, đám Diêm Xuyên, Hóa quan đem phi chung dấu trong sơn cốt, nhớ mày nhìn tình hình. Diêm Xuyên mặt trầm xuống, nói Đúng là kim đại vũ. Hóa Quan nhớ mày, lo lắng nói Hoàng thượng, muốn cứu không? Diêm Xuyên chắc chắn nói Cứu chứ Hóa Quan hỏi Nhưng đó là một đám, có lẽ đều là trung hư ảnh, có cần ta đánh thức Phụ Mơ Dương không? Hắn bế quan cũng lâu rồi. Diêm Xuyên lắc đầu, nói. Không cần. Phụ Mơ Dương khó được bế quan, đừng quấy rầy hắn. Nói rồi Diêm Xuyên nhìn hướng ngạo thiên thánh tử. Hoác quan lập tức hiểu ý của Diêm Xuyên. Hoác quan cơ mặt co giật, nói. Hoàng thượng, bắt tạp trước tiên bắt phu ư. Diêm xuyên lộ nụ cười quá dị nói. Đúng vậy, đó là ngạo thiên thánh tử. Ha ha quả nhiên là được cưng chiều hết mức. Hoác quan lo lắng nói. Hoàng thượng, nơi này dù sao khu vực thần công thánh địa ngạo thiên thánh tử hình như được cưng chiều quá đi. Có chính trung hư cảnh hộ vệ. Khoa trương quá chứ. Đối phó hắn có phải là quá không đáng giá. Hơn nữa cũng mạo hiểm quá chứ. Diêm xuyên mỉm cười, nhìn chiến trường phía xa, nói. Ngươi cảm thấy kim đại vũ như thế nào? Hoa quan trầm giọng nói. Cường bị thương mà có thể rằng co với bẫy trung hư cảnh quá mạnh. Diêm xuyên thản nhiên nói. Ha ha. Một bên là ngạo thiên thánh tử không liên quan gì đến trẩm. Bên kia là kim đại vũ trẩm muốn thu phục. Sao không đáng giá? Mạo hiểm. Trên đời có cái gì không cần mạo hiểm? Hóa quang hít sâu, lên tiếng. Tôn lệnh. Hóa quang nghi hơn A, U, Vinh, Quy, Quy, Ơ, Cơn, nói. Vậy thì hoàng thượng... Hiện tại nên làm sao đây? Diêm Xuyên chắc chắn nói. Đợi đi. Đợi ư. Diêm Xuyên trầm giọng nói. Kim Đại Vũ có tiềm lực vô hạn, dù tăng thêm hai trung hư cảnh nhưng khó mà bắt giữ nó trong thời gian ngắn. Trẩm quan sát ngạo thiên thánh tự kia tính tình quá nóng nảy, đó sẽ là vết thương trí mệnh của hắn. Phía xa ngạo thiên thánh tử ngồi trên ghế thấy đã lâu không bắt được kim đại vũ thì mặc lộ vẻ nóng nảy. Ngạo thiên thánh tử khó chịu nói. Phế vật bảy người mà không bắt được con súc sinh. Sau lưng ngạo thiên thánh tử đứng hai trung hư cảnh khẽ thở dài. Thủ vệ tiểu tổ tôm này khiến mọi người rất bớt giác dĩ. À! Kim đại vũ vội trốn sang bên. Nhưng bảy trung hư cảnh sao để nó trốn chứ? Một cường giả hét to. Nghiệt súc nếu còn không bó tay chịu trói thì chúng ta sẽ không nương tay nữa. Rai! Bó tay chịu trói. Kim Đại Vũ thà rằng chết trận. Chiến đấu rơi vào bế tắc. Ngạo Thiên Thánh tử bực mình nói. Rác rưỡi bảy ngươi mà không bắt được súc sinh này. Hai ngươi cùng lên đi, bắt nó cho ta. Hai người kia lắc đầu nguội nguội, nói. Thánh tử không được đâu, chúng ta bảo vệ an toàn cho ngươi. Ngạo thiên thánh tử tức giận nói. Ta muốn các ngươi bảo hộ sao? Còn không mau đi. Hai người lắc đầu. Không được. Ngạo thiên thánh tử độc ác nói. Các ngươi không nghe lời ta. Trở về ta nói cho phụ thân, nói là hai ngươi định giết ta, để phụ thân không truyền công pháp cho các ngươi nữa. Sau này phụ thân giảng đạo cũng không cho phép các ngươi tham gia. Thậm chí trục xuất các ngươi ra khỏi thần Tôn Thánh Điệp. Hai người biểu tình khó coi. Hai người khổ sở kêu lên. Thánh tử. Ngạo thiên thánh tử hết. Không mau đi đi. Hai người nhìn nhau một cái, khe khẽ thở dài, trong đó một người mở miệng nói. Thánh tử, hắn đi giúp người khác, ta ở lại đây, đó là cực hạn của chúng ta. Ngạo thiên thánh tử la toán lên. Không được, hắn không mạnh bằng ngươi, sao bắt được con súc sinh đó? Ngươi đi bắt nó đi. Hai người liếc nhau, cuối cùng ủ rũ nói. Tôn lệnh, vèo. Lại một người xông vào chiến trường đi bắt Kim Đại Vũ. Ở không xa trong sơn cốt Diêm Xuyên nhìn thấy tình hình này, cười nói. Bây giờ thì được rồi. Vèo. Diêm Xuyên và hoác quan từ trong rừng nhanh chóng vọt hướng ngọn núi kia. Các bạn đang nghe truyện tại truyện Quận 4 chương 31 Bắc Cốc Con Tinh. A.I. Sau lưng ngạo thiên thánh tử, một thủ vệ cuối cùng biến sắc mặt, xoay người mau chóng đánh ra một chưởng. Ngọc Đế kiếm trận Ấm Ngọc Đế kiếm trận Ấm Ấm bùng phát, tứ phương vô tận kiếm khí nhanh chóng bao phủ cường giả trung hư cảnh. Khốn kiếp Trong Ngọc Đế kiếm trận cường giả trung hư cảnh tức giận oanh chức Ngọc Đế kiếm trận. Dưới kích kia Ngọc đế kiếm trận bị đẩy lùi Cường giả đó vẽ mặt tức giận nói Thần cảnh mà cũng dám đánh lén ta Tìm cái chết Nói rồi gã định tiến lên Nhưng diêm xuyên mỉm cười Ý bảo bên kia Cường giả biến sắc mặt Nghiêng đầu Ngạo thiên thánh tự tức giận gào lên Làm gì đó Ngươi định làm cái gì Hả, quanh dơ trường thương đập trên đầu Ngạo Thiên Thánh tử, chỉ cần gã nhúc nhất là sẽ bị một thương đâm xuyên ngay. Ngạo Thiên Thánh tử kêu to: "Ta là Ngạo Thiên Thánh tử, ngươi dám đụng vào ta? Ngươi dám dùng thương chỉ ta? Ta muốn ngươi chết." Đầu mũi thương đập vào mặt Ngạo Thiên Thánh tử, lực lượng cường đại đánh miệng gã méo, ba cái răng văng ra. Ngạo thiên thánh tử bụng mặt khó tin nói, Ngươi, ngươi dám đánh ta. Hoác quan lạnh lùng nói, Đánh ngươi thì sao? Còn lắm miệng nữa là ta đâm thủng đầu ngươi luôn. Ngạo thiên thánh tử rứt gào, Cha ta là chủ quý thần điện, Hắn sẽ giết ngươi, giết ngươi. Hoác quan lạnh lùng nói, Có tin bây giờ ta giết ngươi không? Trường thương chỉ vào đầu khiến ngạo thiên thánh tử biến sắc mặt, nhìn ánh mắt lạnh lẽo của hoác quan, gã như rơi vào hầm băng. Trước nay chưa tưởng có ai dám nói như vậy với ngạo thiên thánh tử còn nắm quyền sinh sát gã nữa. Ngạo thiên thánh tử kinh hoàng khóc thét. Hù, mau kêu cha ta, mau kêu cha ta. Cường giả kinh hoàng hét lên. Dường tay, ngươi làm gì vậy? Hắn là ngạo thiên thánh tử. Tại khu vực thần tôn thánh địa này nếu ngạo thiên thánh tử thiếu một sợi lông thì các ngươi đều phải chết. Diêm xuyên cười bay tới, nói. Thiếu một sợi lông thì phải chết hết. Vậy mới rồi rớt mấy cái răng cửa có tính không? Nguy rồi, chúng ta đều phải chết thì giữ lại tiểu tử này làm chi? Hóa quen không bằng giết cho rồi. Cường giả kia kinh khủng la. Đừng, đừng, đừng. Diêm xuyên bay đến gần tay mau chóng vỗ hướng ngạo thiên thánh tử chết mắt phong ấm tu vi của gã. Cường giả trung hư cảnh kia cơ mặt co giật. Hai thần cảnh. Hai người này chỉ là thần cảnh mà dám giam giữ ngạo thiên thánh tử. Người đó sốt ruột nói. Các ngươi định làm gì? Chỉ cần thả tê, hơn a, N, hơn cơn tử thì mọi chuyện đều dễ nói. Diêm xuyên thẳng nhiên nói. Hãy để họ dừng lại trước. Người kia hét to. Ngừng, mọi người ngừng tay. Cường giả kia quát lên, tám cường giả đang chiến đấu đều nhấn mày. Tam túc kiên ô hấp hối rồi, lúc này tăng thêm sức là có thể bắt lấy nó, vậy mà dừng lại. Mọi người khó chịu quay đầu lại Mọi người nhìn sang Trái tim muốn rớt ra ngoài Biến sắc mặt Lông tơ dượng đứng Bùng Tám người nhanh chóng bay đi Vẽ mặt kinh hoàng nhìn hướng Ngạo thiên thánh tử bị bắt có Các ngươi là ai Định làm cái gì Khốn kiếp Còn không mau thả ngạo thiên thánh tử ra Mọi người sợ hãi rống to Bên kia tam túc kiên ô mắt thấy mắt chịu hết nổi thì bỗng nhiên ngừng chơi nét đấu, nó ngạc nhiên quay đầu nhìn. Ngạo thiên thánh tử lúc trước cực kỳ cuồng ngạo nay bị bắt giữ. Diêm xuyên. Tam túc kiên ô biến sắc mặt. Hôm nay tai kiếp nó nghĩ đến rất nhiều kết quả. Có lẽ chết trận. Bị bắt. Thậm chí là được cứu. Nhưng kết quả nào cũng không nên là Diêm Xuyên Diêm Xuyên cười nhìn Kim Đại Vũ Kim Đại Vũ, người đã an toàn, đi đi Kim Đại Vũ nhắn người lên, hóa thành người đàn ông áo vàng Nhưng khắp người đầy vết thương, vô cùng suy yếu Đây, Kim Đại Vũ nhấp chân định đi Nhưng thấy Diêm Xuyên bị chính trung hư cảnh vây khôn thì biểu tình ôm trầm Kim Đại Vũ cứng đầu nói Ha ha ha ha Kim gia ta chưa từng ra hạng người ham sống sợ chết Diêm xuyên ta sẽ không nhận tình của ngươi Kim Đại Vũ nói rồi bước hướng Diêm xuyên Hoác quan Thần cảnh Mình để cho hai thần cảnh cứu còn bản thân thì bỏ chạy Kim Đại Vũ chỉ tưởng tượng thôi đã không thể chấp nhận rồi Nếu Kim Đại Vũ bỏ đi tức là thừa nhận bản thân yếu đuối, không bằng cả thần cảnh, cái bóng đó sẽ đi theo nó suốt đời. Kim Đại Vũ kiêu ngạo không thể chấp nhận điều đó. Kim Đại Vũ bay đến. Chính Trung Hư Cảnh vẫn lạnh lùng trường Diêm Xuyên. Một ông lão Trung Hư Cảnh lạnh lùng nói. Thả ngạo thiên thánh tử ra, nếu không đừng trách ta ra tay. Diêm xuyên lạnh giọng nói. Ra tay. Ngạo thiên thánh tử ở trong tay ta, ngươi dám làm không? Ông lão lạnh lùng nói. Hừ, ngươi muốn dùng ngạo thiên thánh tử uy hi hiếp ta. Ngươi còn non lắm. Nói rồi ông lão vung trường kiếm định đâm đến tám trung hư cảnh cũng định ra tay. Ngạo Thiên Thánh Tử bỗng hét chói tay À! Mũi thương của Hoác Quan đâm vào chân Ngạo Thiên Thánh Tử Máu tuôn trào Hoác Quan vẽ mặt ngại ngùng nói Á già! Xin lỗi nhé! Ngạo Thiên Thánh Tử Là tại trung hư cảnh này hồ ta sợ Tay run quá thương đâm trúng ngươi Nếu có trách thì ngươi hãy trách lão ta ấy Đám trung hư cảnh đối diện mặt đen, Ngươi bị hồ sợ thật sao? Ngạo thiên thánh tử đau đớn khóc. Hù hù hù. Ngạo thiên thánh tử độc ác trừng ông lão. Ông lão mắp mấy môi, Cuối cùng ủ rũ lùi ra sau Ông lão lập tức hét to. Các ngươi muốn thế nào? Đến vì tam túc kiên ốt. Hiện tại đã cứu được tam túc kiên ốt. Hãy thả thánh tử ra đi, chúng ta bảo đảm không truy cú. Diêm xuyên cười hỏi. Trên mặt ta có viết hai chữ dễ dụ không? Ông lão mặt đỏ lên, hỏi. Vậy ngươi muôn sao đây? Diêm xuyên cười nói. Chỗ này không tiện ở lâu, các vị đi cùng ta đi, trước tiên tìm nơi an toàn rồi từ từ bàn bạc. Các trung hư cảnh biểu tình quái lạ. Hai tên cặp này cũng to gan quá đi. Ông lão gật đầu. Được. Âm âm. Một chiếc phi chu to lớn lao nhanh. Diêm xuyên, hoác quan dẫn ngạo thiên thánh tử lên phi chu kim đại vũ vẻ mặt quái lạ cũng lên theo. Phi chu bay đi, chính cường giả trung hư cảnh theo sát sau, nhanh chóng rời khỏi đây. Diêm xuyên cười nói. Đại vũ chân quân, thật là nhân sinh hà sự bất tương phùng, lại gặp mặt nhĩ. Lần này mình gần như thập tử vô sinh lại bị một thần cảnh nho nhỏ cứu. Kim đại vũ biểu tình phức tạp nhìn diêm xuyên. Lần đầu tiên diệt đại vũ thiên tôm. Lần thứ hai trấn áp nó. Lần thứ ba cứu nó trong nước lửa. Không lẽ nó thật sự không bằng diêm xuyên ư? Kim đại vũ biểu tinh âm trầm nói. Ngươi muốn thu phục ta lúc này. Diêm xuyên trầm giọng nói. Diêm xuyên ta là loại dậu đổ bìm leo sao? Nếu thật là vậy thì lần trước ta đã không thả ngươi đi. Kim đại vũ biểu tình phức tạp. Diêm xuyên quay đầu nhìn hướng ngạo thiên thánh tử. Diêm xuyên rất là thân thiện nhìn ngạo thiên thánh tử, nói. Ngạo Thiên Thánh Tử, mới rồi nghe ngươi nói có rất nhiều bảo vật có thể trị lành vết thương cho Kim Đại Vũ. Không biết bây giờ có thể. Ngạo Thiên Thánh Tử lúc này không khó nữa mà là biểu tình kinh khủng nhìn một đám ác nhân. Có siêu ác nhân hoác quan không ngừng hồi hộp khiến Ngạo Thiên Thánh Tử bị nhiều đau khổ. Lấy tâm tình của gã còn gì hai chữ khí khái nữa. Gã lấy pháp bảo trữ vật nhanh chóng đổ ra các loại linh đan bảo vật. Thật nhiều bảo vật bị Diêm Xuyên đưa cho Kim Đại Vũ hết. Kim Đại Vũ nhìn bảo vật trước mặt. Phúc chốc không biết nên nói gì. Muốn từ chối như vậy thì làm ra vẻ quá. Dù gì người nó đầy vết thương. Kim Đại Vũ trầm giọng nói. Sau này ta sẽ trả lại ngươi. Thấy Kim Đại Vũ cất đi các loại thánh đang trị thương, Diêm Xuyên gật gù nói Kim Đại Vũ đã chuẩn bị đại điện trị thương cho ngươi rồi, có thể vào trong chữa, nhưng có câu không thể không nói Kim Đại Vũ nghi hoặc nhìn Diêm Xuyên Diêm Xuyên hít sâu, nói Tam Túc Kiên Ô có lẽ có lịch sử huy hoàng, nhưng làm người không thể cứ sống trong quá khứ Muốn dựng lại huy hoàng tam túc kiên ô của các ngươi thì phải đạt bước vững chắc cố gắng phấn đấu. Không nói đời này của ngươi thành công, nhưng có thể đóng chắc nền móng trong hôm nay, đời đời lớn mạnh. Chỉ cần cố gắng cho ngày mai cuối cùng rồi sẽ có lúc trở mình. Lời đã nói hết, ngươi đi trị thương đi. Kim Đại Vũ biểu tình phức tạp nhìn Diêm Xuyên. Câu nói này chưa từng nghe ai nói Phụ thân dạy nó là không được quên huy hoàng Nhưng chỉ không quên là được rồi sao Kim đại vũ híp sâu, gật đầu, đạp bước đi theo một tướng sĩ vào trong một đại điện Ngạo thiên thánh tử sợ hãi la lên Ngươi, các ngươi muốn sao đây Cha ta là điện chủ quý thần điện, ta có chuyện gì thì cha ta sẽ không tha cho các ngươi. Các ngươi muốn cái gì ta đều cho được thánh nữ, muốn thánh nữ không? Ta có thể ở thần tôn lấy ra một thánh nữ cho các ngươi. Diêm xuyên cười nói, Ồ, ngươi thật sự có thể làm ra thánh nữ. Ngạo thiên thánh tử vẽ mặt mong chờ nói, Đúng vậy. Chỉ cần là thánh nữ không có chỗ dựa cường đại mà chỉ có thiên phú thì ta đều lấy dược. Ngươi muốn khinh nhận cỡ nào tùy ý? Hãy thả ta đi. Diêm xuyên lắc đầu nói. Không được. Ngạo thiên thánh tử thả ngươi thì ta sẽ bị nguy hiểm. Bên kia. Chỗ đuôi thuyền chính trung hư cảnh biểu tình âm trầm đi theo. Một người nói. Sư huyên ta trở về bẩm báo cho sư phụ các ngươi tiếp tục đi đi. Chí người nhìn hoa cuối cùng gật đầu. Đang lúc mọi người định đi thì hóa quang xuất hiện cao giọng nói. Các vị chắc không phải các ngươi muốn đi báo tin chứ. Đối diện chính người trên mặt cứng đờ. Hóa Quan cười nói. Chúng ta giám sát các ngươi cả đấy, thiếu một người sẽ chặt một chân của ngạo thiên thánh tử. Các ngươi có thể đi, nhưng không biết ngạo thiên thánh tử có bao nhiêu cái chân để chém nhỉ. Chính người biến sắc. Ông lão dẫn đầu kêu lên. Khốn kiếp! Ngươi, ngươi! Các ngươi có nghĩ đến hậu quả không? Các ngươi có biết kết cuộc đối đầu với quý thần điện? Hoác quang cười nói. Kết cuộc. Ta không biết, nhưng ta biết, hiện tại nếu thả ngạo thiên thánh tử thì chúng ta sẽ có kết cuộc gì? Mọi người vẽ mặt bất đắc dĩ, chuyện này tất nhiên không khả năng bỏ qua. Thả. Chỉ cần ngạo thiên thánh tử an toàn thì tiếp theo sẽ là quý thần điện hung mãnh trả thù. Đầu bên kia, ngạo thiên thánh tử bị phong lại tu vi. Đang bị Diêm Xuyên mời đi đến một đại điện. Ngạo Thiên Thánh tử biểu tình khó xem hỏi. Ngươi muốn làm gì? Diêm Xuyên cười nói. Không có gì. Đến đây. Ngồi xuống uống hớp trà. Thả lỏng đi. Thuận tiện nói cho ta nghe chuyện của thần Tôn Thánh Địa các ngươi. Các bạn đang nghe chuyện tại tuyện Quận 4 chương 32 quân đoàn trưởng thứ 3, to, rên một sơn cốt to lớn. Phi chú của Diêm xuyên ngừng ở bên hồ to, phía xa chính cường giả trung hư cảnh liếc nhau, ánh mắt mờ mịt. Sư huyên, đã 2 tháng rồi, người trên phi chú này rốt cuộc định làm gì? Đúng vậy, sư huyên, bọn họ bắt thánh tử là định làm gì chứ? Chính người nhỏ giọng thì thầm. Ông lão giận đầu lắc đầu nói. Điện chủ phát chính người chúng ta bảo vệ thánh tử nhưng không hoàn thành nhiệm vụ trở về chắc sẽ bị điện chủ trừng phạt. Nhưng chỉ cần thánh tử bình an thì trừng phạt gì cũng chịu được. Nhưng nếu chúng ta hành động thiếu suy nghĩ thánh tử thiếu bớt một chân hoặc một cánh tay thì chúng ta khó sống. Mọi người vẫn lo âu nói Nhưng mà Ông lão nói Không có nhưng gì gì hết Trở về báo tin là chịu phạt Ở lại đây cũng bị phạt Thôi thì đừng kích thiết nhóm người kia Hơn nữa chúng ta biến mất 2 tháng Bên điện chủ chắc chắn phái người đi tìm Ông lão trịnh trọng nói Yên tâm đi Chỉ cần bảo vệ thánh tử bình an Lấy khả năng của điện chủ sẽ nhanh chóng tìm ra thôi. U, V, K, W, -w M. Tất cả chủ yếu là thánh tự bình an. Mọi người gật đầu. Lúc này một người áo đen chậm rãi đi tới. Chính là Phụng Mơ Dương. Phụng Mơ Dương đi đến trước mặt mọi người, chân đạt xuống. Ông, mặt đất hình thành đồ án la bàn, đất rung rinh. Phụ Mơ Dương lạnh nhạt nói Các vị làm phiền tránh ra chút ta bày trận pháp Chính Trung Hư cảnh sắc mặt khó xem Họ tránh chỗ để cho Phụ Mơ Dương tiếp tục bày trận Chính Trung Hư cảnh vẽ mặt lúng túng đi sang bên Sư Huyên, hắn đang bày phong thủy trận Có cần bắt giữ không? Đúng đó, bắt hắn lại trao đổi với Thánh Tử Mọi người nhỏ giọng xì xầm. Ông lão dẫn đầu cản mọi người lại. Không được đâu. A Ông lão dẫn đầu trầm giọng nói. Bắt phong thủy sư thì sao chứ? Lỡ đâu không cứu ra thánh tử ngược lại chọc giận bọn họ tổn thương thánh tử thì sao? Mọi người sắc mặt trầm xuống. Ông lão giải thiếp nói. Húng chi dù có cứu ra thánh tử thì chúng ta không thể giảm đi tội thất trách cứu hay không có gì khác biệt nào. Không lâu sau Điện Chủ sẽ tìm đến do Điện Chủ cứu về thánh tử chẳng phải càng tốt. Vậy thì ít nhất Điện Chủ biết chúng ta bị buộc. Mọi người biểu tình nghiêm túc gật đầu. Phụ Mơ Dương bày trận pháp chính trung hư cảnh ở một bên ngó. Phụ Mơ Dương lại đi tới, nói Các vị tránh ra chút, bên này còn chưa bố trận Chính Trung Hư cảnh biểu tình câm nín tránh ra Lần này nếu không vì tiểu tổ tôm đó thì sao họ lưu lạc đến nông nổi này Phía trên Phi Chu, đằng trước đại điện có Kim Đại Vũ ở Hoác quan ngăn cản Diêm Xuyên, nói Hoàng thượng, không được Kim Đại Vũ quá nguy hiểm. Diêm Xuyên lắc đầu, nói. Yên tâm đi. Nói rồi Diêm Xuyên bước vào Đại Điện Kim Đại Vũ ở kết. Cửa Đại Điện âm âm đóng lại. Kim Đại Vũ trầm giọng nói. Diêm Hoàng, mời. Trong Đại Điện bày một cái bàn, bên trên có nước trạc. Hiện tại tinh thần Kim Đại Vũ nâng cao. Diêm Xuyên ngật đầu. Vén vạt áo từ từ ngồi xuống Diêm xuyên cười hỏi Kim Đại Vũ vết thương đỡ không? Diêm xuyên không khách sáo cầm tách trà đặt trên bàn lên Hết một ngụm Kim Đại Vũ biểu tinh phức tạp nhìn Diêm xuyên Kim Đại Vũ cảm thán nói Đã tốt bảy phần Bảo vật của ngạo thiên thánh tử đúng là nhiều Một người mang theo ngang ngửa với tôn chủ tôn môn trung đẳng cất chứ. Diêm xuyên cười nói. Vậy chúc mừng. Kim Đại Vũ trầm giọng hỏi. Diêm hoàng không biết tại sao ngươi giúp ta. Diêm xuyên nhìn chầm chầm Kim Đại Vũ cười nói. Ngươi cho rằng năm đó tại sao ta thả ngươi đi. Kim Đại Vũ nhớ mày. Kim Đại Vũ lắc đầu nói. Diêm Hoàng ta nói rồi ta không có khả năng thần phục Đại Trăng. Diêm Xuyên cười hỏi. Tại sao? Kim Đại Vũ im lặng. Diêm Xuyên đặt chén trà xuống, biểu tình dần nghiêm túc. Diêm Xuyên trầm giọng nói. Kim Đại Vũ. Ta biết ngươi có ngạo khí của mình. Ta có thể nhìn ra cốt khí của ngươi đến từ cố chấp huy hoàng. Từ tổ tiên của ngươi. Nhưng tổ tiên chỉ là tổ tiên. Ngươi cho rằng mình có thể đạt đến trình độ như tổ tiên không? Kim Đại Vũ lắc đầu. Nhưng mắt lón ti bất khuất. Nói. Đương nhiên ta không thể đánh đồng cùng tổ tiên rồi. Diêm xuyên trầm giọng nói. Mặc dù tổ tiên của ngươi huy hoàng thì cũng có lúc suy sụp. Tổ tiên của ngươi không thể chống lại ý trời. Ngươi làm được điều đó không? Kim Đại Vũ hiếp sâu, im lặng. Diêm xuyên nghiêm túc nói. Không có ai vừa sinh ra đã là đệ nhất thiên hạ. Tất cả người đệ nhất thiên hạ đều trải qua quá trình trưởng thành già dặn. Tương đối thì hiện tại ngươi quá yếu. Bao gồm cả ta. Đại trăng của ta cũng quá yếu. Nhưng chúng ta có thể trưởng thành, lớn mạnh tương lai một ngày nào đó chúng ta sẽ đứng trên đỉnh thế giới. Đỉnh thế giới. Kim Đại Vũ lộ vẽ chua xót, mấy lần suýt chết, đối với nó lời này như là trò cười. Diêm Xuyên lần thứ hai khuyên nhủ. Ngươi có tiềm chất nhưng không có cách đúng đắn, không có bình đài để phát triển tài hoa của mình. Đến đại trăng của ta đi Ta cho ngươi bình đài Kim đại vũ nhớ mày Ngươi cho ta bình đài Diêm xuyên nghiêm túc nói Đúng vậy ta cho ngươi bình đài Bình đài tốt nhất Để ngươi lĩnh đại quân một phương Ta cho ngươi thống lĩnh Ngàn vạn quần hùng Chỉ cần ngươi ở lại đại trăng ngàn năm Ngàn năm sau Nếu ngươi thật có bản lĩnh Thu phục ngàn vạn quần hùng Họ đồng ý từ bỏ Đại Trăng đi theo ngươi thì ta tuyệt đối sẽ không ngăn cản. Thế nào? Kim Đại Vũ kinh ngạc nói. Thần phục ngàn năm. Để ta tự mình nuôi dương thế lực. Diêm Xuyên khẳng định nói. Không phải để ngươi tự nuôi dương mà là cho ngươi bày ra năng lực. Là sức hấp dẫn nhân cách của Kim Đại Vũ ngươi mạnh hay là sức hấp dẫn của Đại Trăng lớn? Nếu ngươi mạnh hơn Đại Trăng thì nhường Đại Trăng lại cho ngươi đều được. Ha ha ha ha. Kim Đại Vũ biểu tình phức tạp, cười quá dị, đoán không ra lòng của Diêm Xuyên. Diêm Xuyên cười hỏi. Ngươi không tin Đại Trăng của ta. Kim Đại Vũ nhớ mày, mắt lón tia không tin. Diêm Xuyên biểu tình nghiêm túc nói. Vậy ngươi hãy xem ta có tư cách khiến ngươi ở lại Đại Trăng không? Oanh! Ý chí của đế Vương tuôn ra. Trong mắt Kim Đại Vũ như trông thấy một con rồng vàng to lớn sông đến con rồng nanh tranh, hung tận há mồm gầm rống. Oanh! Ý chí của Kim Đại Vũ phun trào, một ý chí kiên ô chật xuất hiện. Âm! Um. Hai ý chí va chạm vào nhau. Rai, ầm, um, ầm, um, ầm. Um. Hai ý chí mạnh mẽ va chạm, phút chốc trong đại điện vang tiếng trùng chức. Ánh sáng vàng chiếu cả đại điện, ý chí của hai người không ai nhường ai. Kim Đại Vũ biết ý chí của mình trong tu giả cùng cách không ai ánh bằng. Vì bên trong ý chí Kim Đại Vũ sen lẫn nóng cháy, có thể thiêu đốt ý chí của đối thủ. Thái dương chân hỏa, ầm, um, xung quanh ý chí kiên ô bỗng xuất hiện một vòng lửa, hình như hóa thành biên rộng sông hướng khí vận kim Long Chu thiên tinh thần, ầm, um, xung quanh kim Long bỗng xuất hiện vô số điểm sáng trời sao mênh mông vòng quanh kim Long hình như nó là chủ ngôi sao. ầm, um, con rồng lại va đụng, đuôi rồng vùng vẫy, phải rung rẫy. Từng đợt va chạm kịch liệt, Long khẩu, Long trảo, nha trảo, nha khẩu đều thành vũ khí nguyên thủy giả mang nhất. Hai ý chí không ngừng va chạm. Âm âm âm âm. Một trận chiến này, chiến ba ngày ba đêm. Âm. Kim Long trảo đè chặt lưng tam túc kim ốp. Rai. Kim Long ngửa đầu hú dài trúc ra tâm tình chiến thắng. Tam túc kim ô lắc lư một lúc nhưng cuối cùng không thể nhút nhút. Vèo. y chiếc kim lòng lắc lư rồi quay vào người diêm xuyên. Ý chiếc kim ô không cam lòng từ từ tan biến. Kim đại vũ khó tin nhìn diêm xuyên. Nó là trung hư cảnh. Trung hư cảnh nhé. Diêm xuyên tên. Rơn. U. Vinh. Quy. Quy. Ơ, cưng, mắt chỉ là thần cảnh thôi. Ý chí thần ảnh lại mạnh hơn nó rất nhiều. Nếu đến trung hư cảnh thì nó làm sao đối phó đây? Kim Đại Vũ biểu tình cực kỳ thất vọng. Nó không biết ý chí của Diêm Xuyên là ý chí thượng hư cảnh cao hơn Kim Đại Vũ một cấp. Đây là cuộc chiến đấu không có gì bất ngờ không cần đoán cũng biết kết quả. Đương nhiên Diêm Xuyên sẽ không nói điều này cho Kim Đại Vũ biết Diêm Xuyên cười hỏi Kim Đại Vũ thế nào hả? Kim Đại Vũ chua sóc nói Diêm hoàng ta không bằng ngươi Cảm giác vô cùng thất bại bao phủ Kim Đại Vũ Diêm Xuyên khẳng định nói Ở đại trăng của ta có thể vượt qua ngươi không chỉ một hai người Kim Đại Vũ ngoài ý muốn kêu lên, “A không chỉ là một, hai người. Kim Đại Vũ vốn cho rằng tu vi của mình ở Đại Trăng cũng thuộc hàng số 1 Số 2 Nhưng Diêm Xuyên nói vậy là có ý gì? Diêm Xuyên lắc đầu, không giải thích gì nhiều. Dù sao Kim Đại Vũ không hứa tham gia Đại Trăng, nói gì nữa? Diêm Xuyên hít sâu trầm giọng nói, Kim Đại Vũ Ta không biết tổ tiên của ngươi có bao nhiêu huy hoàng Nhưng muốn trở lại độ cao đó nhất định phải đạt bước vững chắc Càng cần bình đài Cơ duyên Hiện tại Đại Trăng ta đang lúc cần dùng ngươi cho nên ta cứ khuyên ngươi Đời Đại Trăng có đủ người tài ba rồi Nếu lại chiêu an ngươi thì sẽ không là ta tự mình đến nữa Kim Đại Vũ biến sắc mặt. Diêm Xuyên đã nói rõ ràng. Hiện tại là cơ hội. Chờ sau này Đại Trăng mạnh mẽ lên rồi chính là thần tử Đại Trăng đến Chiêu An. Khi đó Đại Ngộ chắc chắn khác với bây giờ. Kim Đại Vũ biểu tình rối rắm, lòng nó đã muốn rồi nhưng ngạo khí khiến nó khó mà bước ra một bước. Diêm Xuyên lại khuyên. Còn ôm kiêu ngạo quá hứ ư. Kiêu ngạo đó không phải của ngươi mà là tổ tiên. Tổ tiên của ngươi sáng tạo huy hoàng. Mà ngươi cái gì cũng không sáng tạo thì có gì để kiêu ngạo. Kim đại vũ mặt cứng ngắt cuối cùng cười khổ. Kim đại vũ hiếp sâu, đứng dậy bái nói. Kim đại vũ nguyện nhập đại trăng ngàn năm, bái kiến hoàng thượng. Diêm xuyên bỏ xuông chén trạc. Đứng bật dậy dìu Kim Đại Vũ, nói Ha ha, Đại Trăng có Kim Đại Vũ giúp dở thì như hổ thêm cánh Ngay thiên triều sắp đến rồi, chậm chờ câu này của ngươi đã lâu Kim Đại Vũ cảm thán nói Hoàng thượng quá khen Diêm xuyên vô cùng nghiêm túc nói Trẩm không khen, trẩm thấy rõ tài năng của ngươi Chẳng qua ngươi luôn không có chỗ phát huy mà thôi Đại Trăng nhất định sẽ giúp ngươi thi triển sở trường. Từ hôm nay trở đi. Trẩm phong Kim Đại Vũ là quân đoàn trưởng thứ ba của Đại Trăng Hoàng Triều. Có thể lĩnh một đường đại quân, chuẩn 10 vạn gia thần.